Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện Đường môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Giờ khắc này cuộc chiến chúng thần cũng đã kết thúc. Tam ca, thân thể mềm mại của Tiểu Vũ mạnh mẽ mà nhào vào trong ngực Đường Tam, ôm thật chặt hắn. Đường Tam vội vàng ôm lấy vợ của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc thật dài của nàng. Không khóc, không khóc. Chúng ta đây không phải thắng rồi sao? Hơn nữa các vị thần vương đều là đối tượng hợp tác thật tốt, chúng ta có lẽ có cơ hội rất lớn rời khỏi nơi đây. tiểu vũ ngẩng đầu, lê hoa đái vũ nhìn đường tam, trong cặp mắt to động lòng người của nàng tràn đầy vẻ xấu hổ. tam ca, thực xin lỗi, đều là muội không tốt. một mình huynh thừa nhận nhiều lắm, muội còn luôn cho huynh thêm phiền toái. muội nhất định sẽ sẽ khá hơn, muội nhất định sẽ giúp huynh cùng đi tìm về con trai. tam ca, muội sẽ sống tốt. Vĩnh viễn đều làm bạn tại bên cạnh huynh. Nghe xong lời nói này của tiểu vũ, đừng tam không khỏi chấn động toàn thân. cúi đầu rất nghiêm túc nhìn về phía nàng, chỉ thấy lúc này trên mặt đẹp tiểu vũ có hai má đỏ hồng. Trọng yếu hơn là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kiên định trong giọng nói của nàng lúc này. Đồng thời nương theo lấy phần kiên định này, trước đó tiểu vũ là không khí trầm lặng, lúc này dường như lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tinh khí thần cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Tiểu vũ. Trước mắt đường tam có chút mưa hồ Vô luận hắn kiên cường cỡ nào Cũng cần một cái cẳng tránh gió Không có gì trọng yếu hơn so với người nhà nữa rồi Nhiều khổ cực nhiều mệt mỏi Hắn còn không sợ Hắn lo lắng nhất chính là bệnh tình của tiểu vũ Mắt thấy tiểu vũ thật sự Có su thế khá hơn Hắn lúc này hưng phấn thậm chí còn hơn là chiến thắng lúc trước Thắng rồi Đây mới là thật sự thắng Tiểu vũ kiếm mũi chân Tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái Ngữ khí kiên định nói Nếu như tương lai lại có thần chiến, muội nhất định phải tại bên cạnh huynh, cùng nhau đối mặt cường địch. Vợ chồng chúng ta là nhất thể, không bao giờ lại để cho huynh một thân một mình đối mặt. Đáp ứng muội đi, vô luận có chuyện gì, chúng ta đều cùng một chỗ, được không? Được, đường tam một phát ôm sát lấy nàng, âm thanh của hắn sớm đã nghẹn ngào. Cuộc chiến chúng thần rốt cục đã qua một đoạn thời gian, nhưng đối với bảy đại thần giới mà nói, thời khắc tối trọng yếu nhất còn chưa có tiến đến. Có thể từ trong hắc động này dễ dụa đi ra ngoài hay không, trở lại vũ trụ được hay không mới là trọng yếu nhất. Chúng thần riêng phần mình quay về thần giới chính mình, đối với các vị thần vương mà nói, đã trải qua một hồi đại chiến về sau cần nghỉ ngơi và hồi phục. Trở lại chỗ ở, tiểu vũ cũng có chút không thể chờ đợi được mà hỏi. Tam ca, hoàng kim tam xoa kích tại sao trở về? Huynh lại liên hệ với vũ lần sau. Đừng tam nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Lại liên hệ với con trai rồi. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt rất ngắn, nhưng dựa theo tình huống lúc đó đến xem, Vũ Lân có lẽ đã đang tiếp thụ hải thần khảo thí thứ ba rồi. Hơn nữa, Huynh có thể cảm giác được tu vi của Vũ Lân đã ít nhất là cấp độ phong hào đấu la. Thoạt nhìn, chúng ta bên này tốc độ thời gian cùng bên kia cũng tương tự. Nếu không có như thế, Huynh cũng không có khả năng cảm nhận được ý thức của Vũ Lân. Huynh lập tức đem Hoàng Kim Tam so kích truyền quay lại cho nó. Tại đấu la đại lục bên kia, lúc trước, trước khi chúng ta rời đi ta còn có một cái an bài rất trọng yếu. Hiện tại xem ra rất có thể sẽ rơi vào trên người con trai của chúng ta rồi. Ánh mắt tiểu phũ có chút mê ly. Phong hào đấu la sao? Con trai đã trưởng thành rồi sao? Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước đường tam tu luyện tới cấp độ phong hào đấu la đã là hai mươi mấy tuổi, về sau càng là hai mươi lăm tuổi thành thần, sáng tạo ra kỷ lục trước nay chưa từng có. Không nghĩ tới hiện tại con của bọn hắn vậy mà cũng đã là phong hào đấu la rồi. Tại trong trí nhớ của nàng, có thể đạt tới cấp độ phong hào đấu la như vậy. Tại bên trên đấu la đại lục cũng đã rất có năng lực tự bảo vệ mình rồi. Tiểu Vũ lần nữa hỏi. Con trai còn có nói cái gì nữa không? Đường Tam cười khổ lắc đầu. Lúc ấy Huynh chỉ là cảm thấy thời gian rất ngắn ngủi. Con của chúng ta mọi chuyện đều tốt, yên tâm đi. Có phụ thân cùng mẫu thân ở bên kia chiếu cố. Vũ Lân không có việc gì đâu. Tiểu Vũ thở dài một hơi, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu, tựa ở trong ngực Đường Tam. Tam ca, thực xin lỗi, muội quá lo lắng rồi. Muội chỉ là bi thương riêng của chính mình, lại không để mắt đến huynh. Về sau cũng không thế nữa đâu, muội sẽ khá hơn, nhất định sẽ như thế. Đường Tam mỉm cười. So về trước với thắng lợi cuộc chiến chúng thần, thấy muội có thể như vậy ta càng cao hứng. Chúng ta nhất định sẽ tìm về con trai, yên tâm đi. Hiện tại việc cấp bách chính là sông già lỗ đen. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Tam ca, Huynh nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Trước đó tiêu hao lớn như vậy, mau chóng hồi phục thực lực. Sau đó chúng ta cùng thần giới khác cùng nhau chuẩn bị. Đường Tam nhẹ gật đầu. Được. Trước tiên Huynh đem hải thần Tam so kích đưa về cho Vũ lân đã. Nói đến đây, hai con ngươi hắn phát sáng lên. Trên chán phù văn Tam so kích màu vàng đột nhiên lóng lánh. Đường Tam hư không một chảo. Hải thần Tam so kích đã tại trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thật sâu kiện siêu thần khí chính mình chân quý nhất. Đường Tam thở sâu. Vũ Lân, chờ cha trở về. Vô luận đối mặt gian nan như thế nào, con nhất định phải chịu đựng. Nói xong câu đó, Hoàng Kim Tam so kích trong tay đường Tam bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, mạnh mẽ mà chui vào đến trong mi tâm hắn biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam chấn động toàn thân, hai con ngươi khép kín, tựa hồ đắm chìm tại bên trong phần cảm giác này. Sau một hồi lâu hắn mới một lần nữa mở ra hai con ngươi, mỉm cười nói: "Đưa trở về rồi." Tiểu Vũ lần nữa ôm sát chồng mình, cái gì cũng chưa nói, bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được nỗi nhớ nhung đối với con trai ở trong lòng lẫn nhau. Tam ca, hôm nay thời điểm cầm cái vòng Phật tổ xá lợi kia, huynh cảm nhận được cái gì? Không có sao chứ? Phật tổ xá lợi sao? Trong mắt Đường Tam toát ra vài phần suy nghĩ. Trong Phật tổ xá lợi ẩn chứa là luân hồi. Tiểu vũ tò mò hỏi, Luân hồi sao? Trở lại chúng ta như trước sao? Không những thế, còn có thời điểm sớm hơn. Nghĩ tới những thứ này, đừng tam không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Bởi vì tại trong thế giới Phật tổ xá lợi, hắn nhìn thấy cũng không phải đấu la đại lục, mà là thời điểm sớm hơn, là hắn tất cả trước khi hắn xuyên không đến đấu la đại lục. Khi đó, hắn vẫn còn ở một nơi tên là địa cầu, khi đó hắn còn là đệ tử đường môn tại thế giới kia. Có thể nói hắn tại bên trên đấu la đại lục có tất cả đều là vì đã có sẵn trụ cột lúc trước, chính là vì đã có đường môn tuyệt học học được lúc trước, hắn mới có thể ở đấu la đại lục dung hợp lẫn nhau cùng hệ thống hồn sư, cuối cùng sáng tạo ra kỳ tích. Luân hồi đền đáp lại đường tam rất rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể nhẹ nhõm thoát ly ra là vì hắn cả đời không thẹn, không thẹn với Lương Tâm, không thẹn với thân nhân, không thẹn với đồng bọn, không thẹn với thần giới. Cho nên đến cuối cùng Hắn được Phật tổ xá lợi tán thành, lúc này mới có thể thoát ly ra được. Thậm chí thần trí của hắn trải qua Phật tổ xá lợi tẩy lễ, còn có biến chất rất nhỏ. Phải biết rằng đã đến cấp độ bậc thần vương này, tinh thần lực muốn sinh ra biến chất là một kiện khó khăn bậc nào. Nhưng hắn lại là làm được. Bảy đại thần giới đều lâm vào bên trong yên tĩnh ngắn ngủi. So với việc lỗ đen lặng im cùng thôn phệ, tại đây lại có một phần sinh cơ. Định thần trận bởi vì đã có thần giới đấu la gia nhập nên càng phát ra vững chắc. Trải qua cuộc chiến chúng thần khắc sâu tra đổi, mọi người coi như là hiểu được rất nhiều lẫn nhau. Thần giới đấu la cũng bắt đầu đem trung tâm thần giới chính mình phóng xuất ra. Phóng thích thần lực phụ trợ toàn bộ định thần trận tiến hành vững chắc. Trong hắc động, khi đường tam toàn bộ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, các thần vương khác cũng đã khôi phục. Tất cả các đại thần khí tổn hại hoặc là tiêu hao cũng được bọn hắn riêng phần mình ân cần săn sóc đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Được đường tam mời gọi, nhóm thần vương của lục đại thần giới lần thứ nhất đặt chân vào thần giới đấu la. Quang minh thần vương trường cung uy, cuồng thần lôi tường, tử thần A ngốc, tiên đế hải long, thiên đế thiên ngân cùng với cầm đế diệp âm trúc. Sáu đại thần vương đều tới. Thần giới đấu la bên này, người đó tham dự cuộc chiến chúng thần băng hỏa ma chủ dung niệm băng. Thiện lương chi thần liệt diễm. Ta ác chi thần cơ động cùng với đại lực thần Chu Duy Thanh. Tình tự chi thần hoắc vũ hạo được dưới sự dẫn dắt của hải thần đường tam tại trước cửa Ủy ban Thần Giới Cung Ninh. Được đường tam dẫn dắt, chúng thần vương vừa đi vào Ủy ban Thần Giới. Tiên đế hải long nhìn mọi nơi nhích miệng nói. Cũng không có gì mới mẻ. Nhìn về phía trên đều không sai biệt lắm. Cuồng thần lôi tường trừng mắt liếc hắn một cái. Không nói lời nào thì người khác sẽ bảo ngươi bị câm sao. Tiên đế giận dữ muốn đánh nhau phải không? Cuồng thần liếc mắt, ngu ngốc. Từ ngày đó sau khi cuộc chiến chúng thần sau chấm dứt, Cuồng thần đối với Tiên Đế hết sức bất mãn. Trường cung uy lông mày cau lại. Tốt rồi, cả hai bĩnh tĩnh đi, đừng ta mỉm cười, nói. Trước đơn giản giới thiệu cho các vị thoáng qua một chút tình huống thần giới đấu la chúng ta. Thần giới đấu la chúng ta tại khu vực ban đầu che chở rất nhiều hành tinh. Trong thần giới dùng ủy ban thần giới vi tôn Ủy ban thần giới vốn là do 5 đại thần vương cùng nhau trưởng quản. Theo thứ tự là thiện lương chi thần, ta ác chi thần, hủy diệt chi thần, sinh mệnh chi thần cùng tu la thần. Lúc trước, ta là vị kế thừa thần vị tu la thần cùng hải thần mà tiến vào Ủy ban thần giới. Thời điểm thời không loạn lưu đến, sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần vì hộ mệnh thần giới mà hy sinh. Cho nên cũng chỉ còn lại có ta cùng với liệt diễm cùng cơ động. Vì có thể bảo trì Ủy ban thần giới vận chuyển bình thường. Mới mời niệm băng, Vũ Hạo cùng Duy Thanh cùng một chỗ Cùng nhau quản lý sự vụ Ủy ban thần giới Miễn cưỡng duy trì sinh tồn tại trong thời không loạn lưu Ai biết về sau thật vất vả tìm được cơ hội Lại bị hút vào trong hấp động này Nghe đường Tam giảng thuật Trường Cung Uy như có điều suy nghĩ mà nói Ủy ban thần giới sao? Cái này tựa hồ là một cái hình thức coi như không tệ Có phân chia chủ phụ không? Đường Tam nói Căn bản là không có Vốn là Ủy ban thần giới cũng là dựa theo bỏ phiếu để tiến hành biểu quyết Tại bên trên sự kiện trọng đại Tận khả năng làm dân chủ Nhưng tình huống hiện tại khá đặc thù Cho nên các việc ta phụ trách sẽ nhiều hơn một chút Trường Cung Uy nói Cái phương thức này ta cảm thấy không tệ Về sau bảy đại thần giới chúng ta dung hợp cùng một chỗ Còn lấy Ủy ban thần giới để chủ điều khiển thần giới tựa hồ là lựa chọn không tệ Đừng tam nhẹ gật đầu nói Ta cũng đang có ý này Cho nên hôm nay mời các vị đến đây thương lượng. Dựa theo tình huống chúng ta ngày đó giao thủ, mọi người coi như là hiểu được lẫn nhau. Cho nên đợi đến lúc thần giới hoàn thành dung hợp, về sau Ủy ban thần giới sẽ có đầy đủ năng lượng trèo chống đủ để mở rộng, 12 người chúng ta cùng nhau quản lý Ủy ban thần giới. Dùng bỏ phiếu để biểu quyết. Ta hy vọng duy nhất chính là nếu như có thể rời khỏi lỗ đen, trước tiên tạm thời không tách ra thần giới được hay không. Bởi vì năng lượng thần giới càng mạnh, Tốc độ cùng thần thức cũng lại càng cường. Ta muốn trở lại thế giới ban đầu đi tìm con trai thất lạc của ta. Chỉ cần có thể để cho ta tìm được con trai, coi như là để cho một nhà chúng ta rời khỏi thần giới ta cũng bằng lòng. Cuồng thần lôi từng nói. 12 người cùng nhau trưởng quản thần giới. Số chẵn tựa hồ không tốt lắm đâu. Nếu 6 phiếu đối với 6 phiếu thì làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hẳn là số lẻ thì hợp lý hơn. Không bằng xóa đi một người. Xóa một người sao? Thần giới đấu la bên này, biểu lộ chúng thần vương đều là ngưng tụ, đối phương xóa một người. Cũng xác thực, đường tam đưa ra phương án nhìn về phía trên là công bằng. Nhưng thần giới đấu la là nhất thể, nếu như thoáng một phát đã chiếm cứ nửa số, đây đúng là sẽ để cho lục đại thần giới có chút bận tâm. Đường tam cũng không có trực tiếp trả lời, đồng dạng là tự hỏi lời này của cuồng thần là có ý gì. Nhưng mà ai biết, ánh mắt cuồng thần lôi tưởng cũng không có nhìn về phía thần giới đấu la bên này. Mà là rất có chút ít ý vị thâm trường nhìn về phía tiên đế Hải Long. Hải Long lập tức khí nóng bốc lên đầu. Ngươi nhìn ta làm gì? Cuồng thần lôi tường lạnh lùng nói. Có chút ngáo ngáo thì cũng đừng có tham dự quản lý thần giới. Bằng không mà nói. Còn không biết sẽ biến thành bộ ráng gì nữa. Trở về cùng các bà vợ của ngươi đi. Hải Long nhịn không được lóe lên đã đến trước mặt cuồng thần lôi tường. Ngươi muốn chết có phải không? Cuồng thần lúc nào kinh sợ qua. Lập tức đứng lên đứng tựa theo thân hình cao lớn khinh bỉ nhìn tiên đế. Diệp Âm Trúc vội vàng kéo lôi tường, bên kia Trường Cung Uy thì là đẩy ra tiên đế. "Tốt rồi, tốt rồi, đến lúc nào rồi còn đòi đánh nhau?" Đường Tam cũng là có chút ít bất đắc dĩ, hai vị này thật đúng là rất phù hợp làm một đôi. Trường Cung Uy nói, "Ta đồng ý ý kiến của Hải Thần. Trước đó ở bên trong cuộc chiến chúng thần, mọi người cũng có thể nhìn ra được, mục tiêu chúng ta đều là nhất trí. Về phần thành lập thần giới, Tương lai trưởng quản thần giới mới như thế nào? Chuyện này đều là chuyện từ nay về sau, đến lúc đó chúng ta có thể lại thương lượng. Tự chính mình ta ủng hộ hải thần về trước đi tìm kiếm con trai. Chờ huy tìm được con trai rồi, về sau chúng ta lại hoàn thành tâm nguyện những người khác. Vô luận là thần giới phân chia ra hay là như thế nào khác, đều chờ tới lúc đó rồi nói xong. Cho nên, hiện tại cứ tạm thời là 12 thần vương là tốt rồi. Đừng tam nhẹ gật đầu. Có Trường Cung Uy ủng hộ, hắn biết rõ ý nghĩ của mình cơ bản có thể thực hiện được. Những người khác cũng đều an tĩnh lại, Trường Cung Uy nói không sai. Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào rời khỏi lỗ đen, không có rời khỏi lỗ đen trước, nói cái gì đều là không có ý nghĩa. Trường Cung Uy nhìn về phía Thiên Ngân nói. Thiên đế, nói về tình huống tính toán trước mắt đi. Thiên Ngân nhẹ gật đầu nói. Trải qua chúng ta tính toán kỹ càng. Thần giới đấu la gia nhập sẽ gia tăng thật lớn xác suất chúng ta rời khỏi lỗ đen. Tựa như lúc trước ta nói qua, muốn rời khỏi lỗ đen, chúng ta phải mô phỏng một hồi vũ trụ va chạm nổ lớn. Thông qua bạo tạc sinh ra năng lượng, tạm thời theo lỗ đen nổ tung ra một cái lỗ hổng. Nổ lớn trong vũ trụ tức là đại hủy diệt, cũng là đại chế sinh. Cho nên, chúng ta tối trọng yếu nhất chính là tìm tới điểm tới hạn kia. Trước đây chúng ta cần rất nhiều công tác chuẩn bị. Thí dụ như đem tất cả thần cách cùng với tất cả đại thần giới trọng yếu nhất dung nhập đến bên trong trung tâm thần giới. Thời điểm va chạm chỉ là thần giới, mà trung tâm thần giới chờ tới thời khắc trọng yếu nhất sẽ ở trong nháy mắt dung hợp lẫn nhau, mượn nhờ lực bạo tạc xông ra lỗ đen. Thần sắc các vị thần vương đều trở nên ngưng trọng lên, vô luận tỷ lệ có bao nhiêu, hủy diệt cùng sáng tạo cơ hồ đều là tại một ý niệm. Thành công, tự nhiên có thể rời khỏi lỗ đen. Chỉ khi nào thất bại đó chính là sẽ thua toàn cục, tất cả thần vương đều sẽ nhanh chóng vẫn lạc tại trong cái hắc động này. Trước đó, thiên đế đã từng nói qua rồi, nếu như là kéo dài hơi tàn mà nói, bọn hắn còn có thể tại đây sống sót một thời gian ngắn. Có thể nương theo lấy lỗ đen không ngừng thôn phệ đối với định thần trận, chỉnh thể năng lượng bọn hắn sẽ càng ngày càng yếu. Đã đến đằng sau, thậm chí ngay cả cơ hội đánh cực liều chết một lần cũng không có. Bởi vậy, nếu như muốn lao ra, Phải thừa dịp hiện tại khi bảy đại thần giới còn có thần lực sung túc. Đừng tam nhẹ gật đầu. Tin tưởng mọi người đều đặt quyết tâm rồi. Như vậy xin mời thiên đế nói cho chúng ta phải nên làm như thế nào. Thiên ngân trần chờ một chút về sau nói. Ý nghĩ của ta là, chọn một chỗ điểm hạch tâm, lại để cho tất cả thần giới tại cùng một thời gian cùng ở một tốc độ đều hướng phía đó mà xông tới, đến dẫn phát trận nổ lớn này. Như hôm nay sau khi có cuộc chiến chúng thần, ta đã có một cái cách nghĩ mới. Thông qua mô hình tính toán, về sau kết quả so với mong muốn là rất tốt, đã có vượt qua 60% xác suất có thể thành công. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người không khỏi tinh thần đại chấn. Phải biết rằng, tại trước khi thần giới đấu la đến, cái xác suất này còn chỉ có 30%. Mà nương theo lấy thần giới đấu la đến, hiện tại rõ ràng đề cao gấp đôi, hơn nữa vượt qua nửa số. Cái này ý nghĩa là tỷ lệ thành công đã chiếm được hơn phân nửa. Cái này đương nhiên là đại hảo sự rồi. Thiên đế tiếp tục nói. Cái phương pháp mới này của ta chính là dùng một cái thần giới làm tiêu điểm. Sau đó sáu cái thần giới tại cùng một thời gian hướng cái thần giới này tiến hành xông tới. Tại dưới tình huống có mục tiêu, bản thân thần giới lại là hình cầu. Tốc độ cùng thời khắc va chạm cũng sẽ là ổn định nhất. Cũng có khả năng nhất là ở cùng một thời gian đụng vào. xác suất thành công tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Nghe xong những lời này của hắn. Các vị thần vương thần giới đấu la cũng không khỏi biến sắc. Nếu như là làm cái bia đỡ, không hề nghi ngờ là thần giới mạnh nhất mới thích hợp nhất, cũng dĩ nhiên là thần giới đấu la rồi. Đường Tam đưa tay ngăn cản dung niệm băng muốn nói chuyện, trầm giọng nói. Thiên đế, ta muốn biết cụ thể phương thức và chạm. Thiên ngân đối với đường Tam không khỏi lại đánh giá hắn cao hơn. Nếu là người bình thường nghe xong những lời này của hắn, về sau chỉ sợ thứ nhất nghĩ đến chính là... Thần giới bị va chạm chính là cái bia đỡ kia tất nhiên sẽ trước tiên bị hủy diệt Đây chẳng phải là tất cả thần cách trong thần giới đó cũng sẽ bị trôn cùng sao Dùng thông minh tài trí của đường Tam tự nhiên sẽ biết đến điểm này Nhưng hắn vẫn không có dây dưa Mà là hỏi thăm phương pháp cụ thể va chạm Phần tỉnh táo này cũng đủ để làm cho các vị thần vương khâm phục rồi Hải Long cùng lôi tường lít nhau Nếu như đổi là đám người bọn hắn Chỉ sợ lập tức đã nhảy ngược khởi xứ nghi vấn Thiên Ngân nói Tất cả thần giới phải hoàn thành trung tâm thần giới dung hợp lại làm một, về sau khi tiến hành dùng Ủy ban thần giới làm tổng chỉ huy bộ. Người chỉ huy riêng thần giới phần mình chính là chúng ta đây, để chỗ dẫn động tất cả thần giới đến đây va chạm. Sau đó tất cả các thần vương chúng ta dùng toàn bộ lực lượng phụ trợ thần giới đấu la, cùng bản thể lục đại thần giới hoàn thành va chạm. Tại thời điểm va chạm sinh ra nổ lớn, chúng ta riêng phần mình dùng trung tâm thần giới theo trong lúc nổ tung tách ra, hút vào đến Ủy ban thần giới bên này. Cùng trung tâm thần giới thần giới đấu la dung hợp làm một, do đó hoàn thành chế sinh sông ra lỗ đèn. Nghe hắn vừa nói như vậy, các vị thần vương thần giới đấu la lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Không hề nghi ngờ, thần vương sáu đại thần giới ở đây đều là hạch tâm duy nhất riêng thần giới của bọn hắn. Bọn hắn tại thần giới đấu la bên này tọa trấn chỉ huy tự nhiên là ổn thỏa nhất. Bọn hắn cũng không thể không để ý tính mạng của mình. Thiên ngân nghiêm mặt nói, trải qua tính toán kỹ càng của ta. Mọi người chúng ta đồng thời vận dụng siêu thần khí. Hơn nữa còn có lực lượng riêng phần mình của chúng ta cùng với uy năng của trung tâm thần giới đấu la. Có lẽ sẽ dễ dàng cùng lục đại thần giới hình thành một cái điểm thăng bằng. Lúc bạo tạc tiến đến chúng ta làm tốt tiếp dẫn là được. Đường Tam nói. Theo trên lý luận đến xem, đây là có thể thực hiện. Bất quá lúc kia ta chỉ có thể động dụng một kiện siêu thần khí, hải thần Tam xoa kích không cách nào sử dụng. Cái này cũng phiền tói ngươi tại thời điểm tính toán cũng tính toán cho chuẩn. Thiên Ngân nói. Cái này không có vấn đề, vốn là tại lúc chúng ta tính toán cũng chỉ tính mỗi người vận dụng một kiện thần khí mà thôi. Chờ một chút ta sẽ đem số liệu kỹ càng đến cho mọi người. Sau đó phải phiền tói các vị mau chóng hoàn thành báo cáo với chúng thần ở thần giới chính mình về việc dung nhập này. Càng sớm hoàn thành công tác chuẩn bị, chúng ta có thể càng sớm bắt đầu. Cũng có càng nhiều năng lượng để hoàn thành lần thoát ly này. Các vị thần vương nhau nhau gật đầu Đây là phương thức hợp lý nhất rồi Thiên ngân bắt đầu kỹ càng giải thích Phân tích số liệu của hắn Cùng với các phương diện góc độ va chạm Như thế nào dẫn động Cùng với tại sau khi va chạm sẽ sinh ra lực phá hoại như thế nào Cùng với các vị thần vương Tại lúc kia phải nên làm như thế nào Thiên ngân đều hướng mọi người giải thích chi tiết Tại phương diện lực chiến đấu cá nhân Hắn tại trong 12 vị thần vương Đều là xếp hạng phía sau Nhưng muốn nói phương diện khoa học kỹ thuật Từng đã là thế giới không tốc tinh ngân cũng tuyệt đối là mạnh nhất trong bảy đại thần giới Một loạt số liệu phức tạp không ngừng tính toán Kể cả như thế nào thông qua dẫn dắt đối với trung tâm thần giới để dẫn động lục đại thần giới Từng cái chi tiết thiên ngân đều giảng thuật rất thuần thục Các vị thần vương khác có vấn đề gì cũng là từng người đặt câu hỏi Cơ hội chỉ có một lần, không có bất kỳ khả năng sai lầm Dưới loại tình huống này, một điểm vấn đề cũng không thể có Phải đem tất cả công tác chuẩn bị làm được hoàn thiện nhất mới có thể bắt đầu hành động cuối cùng. Không biết đã qua bao lâu thời gian, quá trình trụ cột cũng đã xác định các thần vương của lục đại thần giới mới cáo từ riêng phần mình trở về chuẩn bị. Mà tại trước khi chính thức hành động, bọn hắn còn xác định phải ít nhất trao đổi ba luật, đồng thời đến xác định tình huống riêng phần thần giới của mình. Mãi cho đến khi các thần vương của lục đại thần giới rời đi, dung niệm băng mới hướng đường Tam nói ra. Cái phương án này có có vấn đề hay không? Dựa theo thiên đế tính toán, Thần giới đấu la húng ta phải trước tiên phi hành đến ở giữa vị trí lục đại thần giới. Sau đó bọn hắn theo sáu cái phương hướng bắt đầu cao tốc xoay tròn, lại đồng thời va chạm. Nhưng nếu như chúng ta thật sự làm điểm hạch tâm, lục đại thần giới bọn hắn trực tiếp hướng chúng ta khởi sướng va chạm thì làm sao bây giờ? Mà không phải tuân thủ ước định đi vào chúng ta bên này cùng một chỗ chỉ huy. Dung niệm bằng hỏi, cũng là liệt diễm, cờ động, chu duy thanh bọn hắn muốn hỏi. Cái này quan hệ đến sinh tử tồn vong toàn bộ thần giới đấu la. Đừng tam lắc đầu mỉm cười nói. Ở thời điểm này, chúng ta không thể có chỗ hoài nghi đối với mình hữu. Đầu tiên, dùng ta đối với quan sát của bọn hắn đến xem các vị thần vương lục đại thần giới đều rất chính trực. Đương nhiên, đây chỉ là nhận thức chủ quan của ta, không thể làm bình phán tiêu chuẩn. Nhưng đã đến cái cấp độ này của chúng ta, về sau thần thức phán đoán lại thường thường là chính xác nhất. Tiếp theo. Bọn hắn không dám mạo hiểm hiểm, cũng không có bất kỳ tất yếu đi mạo hiểm. Ta đã nói qua, về sau thần giới dung hợp, ta cũng sẽ không hạn chế bọn hắn cái gì. Chờ sau khi đi ra tại đây, muốn rời khỏi cũng không có vấn đề gì. Bọn hắn không có ý nghĩa phải hủy diệt chúng ta làm gì cả. Nói đến đây, đừng tam dừng lại một chút, con mắt quang trở nên lạnh nhạt. Một điểm tối trọng yếu nhất tin tưởng bọn họ cũng hiểu được, có lẽ chúng ta không cách nào ngăn cản hành động của bọn hắn. Bọn hắn nếu quả thật muốn làm như vậy lời nói, chúng ta không tiếc tất cả ngọc thạch câu phần vẫn phải có. Hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng chết. Bọn hắn sẽ không mạo hiểm. Dung niệm băng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. ngươi nói có đạo lý, nếu không có chuyện khác ẩn ở bên trong, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không dám làm gì. hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Ta đồng ý quan điểm của nhạc phụ. Ở thời điểm này tất cả mọi người cần đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn cũng cần lực lượng của chúng ta. Nếu như chúng ta phát hiện không đúng, muốn phá hư hành động của bọn hắn cũng không phải một chuyện rất khó khăn. Tại ở bên trong cuộc chiến chúng thần, bọn hắn cũng đã hiểu rõ đã qua thực lực của chúng ta. Trận cuộc chiến chúng thần kia không chỉ là tranh đoạt quyền chủ đạo, cũng là quá trình hiểu rõ lẫn nhau. Tin tưởng bọn họ sẽ không ngu như vậy. Mặc dù hắn cũng biết đường tam không thế nào chờ đón hắn, nhưng hắn đối với vị nhạc phụ này ngược lại là vui lòng phục tùng, càng là vô cùng tín nhiệm. Đường tam nhìn hoắc vũ hạo lướt nói Đúng là như thế Cho nên từ giờ trở đi Mọi người sẽ toàn lực chuẩn bị Thần giới chúng ta lớn nhất Số lượng thần cách nhiều nhất Chỉnh thể năng lượng cũng khổng lồ nhất Tiếp theo đầu tiên phải hoàn thành áp súc nhất định đối với thần giới Đồng thời theo thần cách cấp 3 bắt đầu Toàn bộ cư trú đến bên trong trung tâm thần giới Sau đó là thần cách cấp 2 Thần cách cấp 1 Cuối cùng là người nhà của chúng ta Mọi người không có vấn đề gì chứ Không có vấn đề. Đây là một cái quá trình đồng tâm hiệp lực, ưu tiên các thần cách khác sau đó mới là người nhà của mình. Cái này càng thêm kiên định sự tin tưởng của toàn bộ thần giới. Bảy đại thần giới cơ hồ tại cùng một thời gian hành động, từng thần giới đều đang khu trương gõ chống chuẩn bị. Không để cập tới thần giới đấu la bận rộn nhất, mấy đại thần giới khác cảm giác không phải là như thế sao. Tại thần giới không tốc tinh ngân, Bách Hợp có chút lo lắng nói. Thiên ngân, Huynh thật sự muốn đem máy vi tính trung ương đến thần giới đấu la sao. Phải biết rằng, máy vi tính trung ương của thế giới không tốc tinh ngân đã không chỉ là khoa học kỹ thuật nữa rồi, mà đã dung nhập thần lực, dùng thần lực làm năng lượng cho nó. Bản thân đã có thể cũng coi là một cái thể sinh mạng cường đại. Hơn nữa nó cùng cả cái trung tâm thần giới không tốc tinh ngân thần giới tương liên chặt chẽ. Một khi máy vi tính trung ương xảy ra vấn đề, Trung tâm thần giới thậm chí đều sẽ không cách nào nữa khống chế Thiên ngân ha ha cười nói Bây giờ là thời điểm đồng tâm hiệp lực Dưới loại tình huống này Đầu tiên cần phải làm là kiên định tin tưởng tất cả mọi người Hải thần đường tam là một người đại năng Hắn từ đầu đến cuối đều không có nghi vấn kế hoạch của ta Cho ta sự tín nhiệm Nhưng là người phía dưới hắn chưa hẳn sẽ là như thế Thần giới đấu la rất cường đại Không chỉ là một mình hắn định đoạt Còn có các thần vương khác tại đó Đã muốn chân thành hợp tác, chúng ta đầu tiên phải cho người ta một ít tin tưởng Ta đem máy vi tính trung ương đưa qua, tương đương với là thế chấp tại đó Mà lần này mặc dù là dùng thần giới đấu la thành chủ đạo Nhưng chúng ta mới thật sự là người chỉ huy Chúng ta trước tiên thả xuống tất cả phòng ngự Mới có thể để cho thần giới khác cũng như thế Yên tâm đi, không có việc gì Bách hợp nhẹ gật đầu nói Vô luận huynh quyết định như thế nào, tất cả đều nghe theo huynh Chỉ là ta không muốn tách ra cùng huynh. Ta nói đến đây, mắt của nàng không khỏi có chút đỏ lên. Trung tâm thần giới của lục đại thần giới tại trước khi va chạm còn cần tại riêng phần mình làm đầu mối cho thần giới. Thần vương mới có thể thông qua tiến hành điều khiển từ xa. Cho nên nói đúng là tại trước khi va chạm, tất cả trung tâm thần giới là không có biện pháp dung hợp cùng thần giới đấu la, nhất định phải chờ đợi một khắc va chạm này. Sau khi bắt đầu nổ lớn mới có thể được riêng thần vương phần mình dẫn động. Như vậy chúng thần tại trong trung tâm thần giới tự nhiên phải tách ra cùng với thần vương. Thiên ngân ôm bách hợp, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, trong đôi mắt tràn đầy, chi sắc kiên định. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt không? muội vẫn luôn là nữ thần trong nỗi tâm của ta, muội thiện lương mà lại chấp nhất. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể thành công. Tất cả tính toán cũng chỉ là số liệu, mà yếu tố cuối cùng thành công tối trọng yếu nhất nhưng lại là tin tưởng cùng quyết tâm. Kỳ thật! Ta không có nói cho thần vương khác chính là Cuộc chiến chúng thần cho chúng ta đề cao khả năng thành công thật lớn. Bởi vì chúng ta hiểu rõ lẫn nhau, đối với thực lực lẫn nhau cũng càng có tin tưởng. Đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy, tại trong lòng mỗi người đều có chấp niệm, phần chấp niệm này là thuộc về mọi người. Mỗi người chúng ta đều mơ tưởng sống sót, đều mơ tưởng trở về nơi ban đầu thuộc về mình. muội nhìn hải thần đường tam đi, vì quay về tìm con trai hắn đã liều hết mọi thứ. Mọi người chúng ta đều có được chấp niệm chính mình. Cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên ta tin tưởng, chấp niệm mỗi người chúng ta đều trở thành tỷ lệ phần trăm nhất định gia nhập vào trong hành động lần này. Chúng ta đầu tiên chính mình phải tin tưởng, cuối cùng kết quả nhất định là 100% thành công. Chúng ta nhất định có thể sáng tạo một cái thần giới mới tinh. Chỉ có như thế mới có thể có tỷ lệ lớn nhất. Bách hợp ôm sát chồng mình. Vô luận huynh quyết định như thế nào, muội đều đứng tại bên này. muội đương nhiên tin tưởng huynh sẽ thủ hộ tốt một nhà chúng ta. Đi thôi. Huynh muốn làm như thế nào, toàn bộ thần giới chúng ta đều ủng hộ Huynh. Trong nhà bên này Huynh không cần lo lắng, muội sẽ chỉ huy mọi người hoàn thành dung nhập. Huynh cần bất luận số liệu gì tùy thời dùng thần thức liên hệ với muội, chúng ta kịp thời câu thông. Sau khi ngắn ngủ yếu ớt, vị nữ thần này đã bắt đầu tỉnh táo lại. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tại thời điểm mấu chốt này, nàng phải làm nhất chính là trở thành người phụ trợ cho chồng mình, trợ giúp hắn hoàn thành tất cả. Hôn một cái tại trên chán bách hợp, Thiên Ngân chuyển hướng nhìn về một cái hình lập phương màu vàng phía sau mình. Cái hình lập phương này cũng không lớn, nhưng đang hướng không trung phóng ra một cái màn sáng cực lớn. Trong màn sáng có vô số phủ văn vận chuyển tốc độ cao. Thiên Ngân đi đến trước mặt hình lập phương màu vàng kia, trầm giọng nói. Bắt đầu có rút lại, chúng ta đi. Vâng, chủ nhân. Lập tức bắt đầu có rút lại. Từng đạo quang ảnh lập loè, màn sáng trên không trung bắt đầu hóa thành lưu quang dung nhập vào. Thiên Ngân mỉm cười. Tinh Ngân, chúng ta chuẩn bị đi. Một đạo huyễn ảnh màu vàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên người Thiên Ngân. Xay quanh lấy hắn như là hình rồng, lại như là hình thái khác, dường như thiên biến vạn hóa không ngừng chuyển biến. Tinh Ngân là tọa kỵ của hắn, cũng là đồng bọn tối trọng yếu nhất của hắn. Nhưng là tại ở bên trong cuộc chiến chúng thần, lại thủy chung đều không có xuất hiện qua. Tại tiên giới duy ngã độc tiên, Hải Long đứng tại đỉnh thiên đỉnh chính mình. Yên lặng nhìn nhóm thần quan bắt đầu đi vào trong trụ cột tiên giới, sắc mặt của hắn một mực đều có chút khó coi. Đạo tôn cùng thiên cầm ở bên cạnh hắn. Kể cả mộng vân ở bên trong, các vị thê tử khác cũng đã dẫn đầu tiến vào trong trụ cột tiên giới. Bởi vì hắn cần hướng tất cả các tiên nhân trong tiên giới biểu đạt sự quyết tâm. Người nhà của hắn cũng sẽ ở lại bên trong trụ cột tiên giới cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Tiên tôn cầm chặt tay Hải Long. Không nên có áp lực quá lớn, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hải Long khẽ gật đầu. Ta không sao. Thiên cầm nhếch miệng nói. Nói không chừng hắn ước gì bỏ rơi chúng ta đấy. Về sau hắn sẽ được một người tư diêu tự tại đấy. Hải Long lông mày cau lại, không có mở miệng. Tiên tôn hướng thiên cầm đưa mắt lướt ra ý qua một cái, làm cho nàng đừng nói thêm nữa. Thiên cầm lại như là không thấy được ánh mắt của hắn, nũng nịu nói. Huynh có phải ghét bỏ chúng ta hay không? Có phải chê chúng ta cả ngày dày vò huynh hay không?" Tiên đế Hải Long đột nhiên nộ quát một tiếng. "Đã đủ rồi, muội có im đi hay không?" Thiên Cầm vốn là ngẩn ngơ, ngay sau đó lông mày ngược lại. "Huynh mắng ta sao?" Hải Long xoay mạnh người lại, không biết lúc nào đã hai con ngươi đã đỏ lên. "Ta ghét bỏ các muội sao? Ta nếu như hội ghét bỏ các muội, cũng để mỗi ngày tùy ý để các muội bài bố." để các muội nói cái gì mà nghe nấy sao? Nếu như ta ghét bỏ các muội, ta sẽ mỗi ngày làm bạn tại bên người các muội sao? Các muội muốn như thế nào sẽ như thế ấy sao? Nếu như ta ghét bỏ các muội, sẽ tùy ý để các muội an bài tất cả với ta sao? Ta chính là bởi vì quá yêu các muội cho nên mới phải như thế. Ta biểu hiện ra tất cả thống khổ kỳ thật đều là diễn cho các muội xem, vì để cho các muội có thêm chút ít niềm vui thú. Trên thực tế, tự chính ta cũng cảm giác không phải là thích thú sao? cũng đang hưởng thụ phần niềm vui gia đình này sao? Hắn vừa nói đến đây, Thiên Cẩm cũng đã là rơi lệ đầy mặt, mạnh mẽ mà nhào vào trong lồng ngực của hắn, dùng sức ôm lấy hắn, muội không nỡ xa huynh, không nỡ tách ra cùng huynh. Đừng rời bỏ chúng ta được không? Muội cho huynh đánh lại muội được không? Về sau muội sẽ không khi dễ huynh nữa đâu. Huynh muốn như thế nào sẽ như thế đó. Huynh muốn ngủ một chỗ cùng ai thì cứ việc, đừng rời bỏ chúng ta nha. Chúng ta đều không thể không có huynh. Nàng như thế nào lại ở thời điểm này thật sự đi nghi vấn chồng của mình? Nàng chỉ là nội tâm chua xót chỉ là không nỡ rời xa người yêu của mình. Mỗi ngày trôi qua đều là cùng một loại sinh hoạt. Dù là tiên giới nhìn về phía trên cái gì cũng không thiếu thiếu. Nhưng trên thực tế trong nội tâm bọn hắn bao nhiêu đều có chút hư không? Thế nhưng mà khi thật sự có khả năng sắp chấm dứt cuộc sống như vậy, thiên cầm lại phát hiện trong lòng mình có sợ hãi vô cùng mãnh liệt. Nàng sợ nhất chính là mất đi chồng mình. Nổ lớn sẽ như thế nào, ai cũng không có biện pháp cho ra kết luận. Có thành công khả năng tự nhiên cũng có khả năng thất bại. Chỉ khi nào thất bại, như vậy bọn hắn liền sẽ thiên nhân vĩnh viễn xa cách. Hoặc là tất cả mọi người chết đi, nung thiện cầm lo lắng nhất chính là hắn đi rồi, chính mình lại còn sống. Bọn họ cũng đều biết, tại bên trong va chạm lần này, thần giới đấu la làm hạch tâm mới là nguy hiểm nhất. Tiên tôn đứng ở bên cạnh, vành mắt cũng đỏ lên. Trước khi tất cả các nữ quyến rời đi, ai mà không cố nén tâm tình của mình, sợ ảnh hưởng đến Hải Long. Thiên cầm đúng là vẫn còn nhịn không được, tình cảm bộc phát ra. Hải Long cắn môi dưới, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Ta sẽ trở lại, chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra. Ta hướng các mụi cam đoan. Lỗ đen thì sao? Tính toán nó có thể thôn phệ tất cả. Ta cũng nhất định phải đem nó chọc lỗ thủng. Ta sẽ dẫn lấy các mụi trở về, tiếp tục thời gian sống vui vẻ. Thiên Cầm, tin tưởng Huynh đi, chúng ta nhất định sẽ không tách ra. Thiên Cầm ngừng đầu, Lê Hoa Đái Vũ nhìn hắn. Hải Long, những năm này Huynh thật sự một chút cũng không trách muội sao? Hải Long nhìn nàng nước mắt tràn ra trong đôi mắt dễ thương. Nha đầu ngốc, ta như thế nào trách muội cơ chứ? Muội đã quê ban đầu ở trong thế giới duy ngã độc tiên, muội đã bỏ ra bao nhiêu cho ta sao? Từng ly từng tí kia vĩnh viễn đều quanh quẩn tại trong tâm trạng của ta chỉ cần muội ở bên cạnh ta, muội muốn như thế nào thì sẽ như thế đó. Ta chỉ biết sủng ái muội, nung chiều muội, làm bạn lấy muội. Thiên Cầm lần nữa lên tiếng khóc lớn, ôm thật chặt Hải Long, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Tiên tôn muốn khuyên bảo, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Có lẽ ở thời điểm này có một phần ràng buộc như vậy, hắn càng thêm kiên định tin tưởng, lại để cho bọn hắn lần này hành động càng thêm thuận lợi. Nàng chấp tay hành lễ tại trước người chính mình, yên lặng mà cầu nguyện. Tại thần giới cuồng thần, lôi tường đứng ở tại ngọn núi cao nhất trong thần giới, ngắm nhìn phương xa. Xa xa, vân vụ phiêu miểu lại ẩn ẩn có đen tối tồn tại. Thần giới cuồng thần luôn luôn là có tính hai mặt, tựa như lúc trước hắn mới vào thần giới gặp phải thần giới đại chiến. Đại ca, nếu như huynh vẫn còn hẳn là rất tốt. Nếu có huynh ở bên cạnh ta, sẽ không cần ta đến đối mặt tất cả ở đây. Thần cách cường đại thì cũng có thời điểm nội tâm yếu ớt. Hắn cũng là như thế. Thần giới của thần cũng đã bắt đầu di chuyển trung tâm thần giới, mạc nguyệt tự mình ở bên kia chỉ huy. Nàng lại để cho lôi tường chính mình yên lặng một chút, nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí tâm thần. Chuyện khác các nàng đều làm tốt, cho nên lôi tường mới có nhàn rỗi như lúc này. Đủ loại hình ảnh trong đầu từng cái hiện lên. Với hắn mà nói, chỉ nhớ chân quý nhất vẫn là tại lúc trước khi chưa có thành thần. thân là nhân tộc, ma tộc, thú nhân tộc. Chuyện kiêu ngạo nhất của hắn chính là dựa vào sức một mình cuối cùng làm cho ba tộc làm hòa với nhau, không tiếp tục chiến tranh. Mà chuyện hạnh phúc nhất thì là hắn có bốn vị thế tử. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, chính mình bởi vì tử yên mất tích, còn đối với Mạc Nguyệt thì bạn, đó là chuyện bẩn thỉu nhất trong cả đời hắn. Cũng là hắn một mực đều cảm thấy thua thiệt cho Mạc Nguyệt, nhưng là hắn không hối hận, bởi vì nếu không có như thế, có lẽ hắn cũng không có khả năng cùng Mạc Nguyệt cùng một chỗ. Dù sao khi đó mặc nguyệt thế nhưng là công chúa ma tộc. Mà hắn nhưng lại một tên thú nhân tộc gian tế tại thế giới loài người. Nhớ lại lại từng ly từng tí chuyện đã trải qua, lôi tường không khỏi trong lòng có chút nóng lên, phát nhiệt, dường như lại nhớ tới thời đại tuổi trẻ. Nếu như có thể lặp lại một hồi, tựa hồ cũng là không tệ. Đúng lúc này một đôi bàn tay lạnh buốt nhỏ bé từ phía sau bưng kín ánh mắt của hắn. Lôi tường mình cười. Tiểu tuyết sao, đúng không? Hừ! Vì cái gì mỗi lần huynh đều có thể đoán được, thực sự không có ý nghĩa. Tử tuyết theo phía sau hắn đi ra, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, rất tự nhiên tựa đầu tựa ở trên vai của hắn. Lôi tường ha ha cười. Đương nhiên có thể đoán được, bởi vì chỉ có mụi nha đầu ngốc này mới hay làm như vậy. Tử tuyết chu mỏ nói. Vậy huynh không thể làm bộ đoán không được sao? Các tỷ tỷ đều đang chỉ huy mọi người tiến vào trung tâm thần giới. Mụi cũng không có việc gì, sẽ tới cùng huynh. Không có quấy giày đến huynh chứ. Làm sao lại như vậy chứ? Lôi tường đem nàng ôm vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve tại trên người nàng. Tử tuyết, còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất chúng ta gặp mặt không? Tử tuyết cười nói. Đương nhiên nhớ rõ chứ. Khi đó muội đã cảm thấy ở đâu ra một tại to cao mà ngốc như vậy. Hi hi. Lôi tường tức giận mà nói. Người ta cao to thì coi như xong, ta ở đâu ra mà ngốc hả? Tử tuyết cười đùa nói. Chính là ngốc Chính là ngốc Lôi tường có chút đắc ý nói Ngốc thì ngốc, dù sao cuối cùng cũng đã lừa gạt được mụi về với ta Tử tuyết ngẩn ngơ Huynh có độc đấy Huynh biết không Mụi cùng tỷ tỷ đều cảm thấy huynh có độc Bằng không thì chúng ta tại sao phải thích huynh mà không có thuốc chữa cơ chứ Lôi tường cúi đầu xuống, ra sức hôn nàng một cái Tử tuyết không có dễ dụa, chăm chú ôm cổ của hắn Có chút non nớt đáp lại lấy Có độc chính là bọn muội mới đúng. Lôi tưởng hồi lâu mới buông cánh môi nàng ra, khoảng cách cần nhìn nàng. Tử tuyết khuôn mặt ửng đỏ. Người ta ở đâu có độc cơ chứ? Lôi tưởng cười hắc hắc. Ta trúng độc rồi. Làm sao bây giờ? Mau giúp ta giải độc đi. Giải linh cần người hệ linh. Vừa nói hắn như người liền đem tử tuyết đè ở dưới người mình. Tử tuyết kinh hô một tiếng. Giữa ban ngày ban mặt, lại ở nơi giã ngoại hoang vu. Huynh muốn làm gì vậy? Lôi tường tà tà cười. muội nói xem ta muốn làm gì. Tất cả mọi người đi trung tâm thần giới rồi. Không ai có thể cứu muội đâu chú dê nhỏ của ta ạ. Một đôi bàn tay nhỏ bé của từ tuyết đẩy ở khuôn mặt hắn muốn áp xuống. Không được, không được. Huynh không phải lập tức tự muốn đi làm đại sự sao? Lúc này sao có thể? Lôi tường nói. Chính là bởi vì như thế. Hiện tại mới cần thư giản giải tỏa áp lực. Muội không biết loại phương thức này là giải tỏa áp lực tốt nhất sao? Huynh, ứ ứ, kimochi, kimochi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện, đừng mồn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Tại thần giới thiện lương tử thần, Huyền Nguyệt ngồi ở trên đùi A ngốc, khuôn mặt dán tại bờ vai của hắn, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai hắn. Huyền Nguyệt cười nói, xem ra chúng ta là thanh nhàn nhất rồi. A Ngốc quay đầu nhìn về phía nàng. "Nếu không, muội theo ta cùng đi thần giới đấu la đi." Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, muội không thể đi theo huynh. Người khác đều không mang theo gia quyến, huynh lại dẫn theo ta sao? Có thể nào lại để cho thần vương khác an tâm cơ chứ? Muội sẽ ở tại chỗ này coi nhà cho chúng ta. Huynh yên tâm đi." A Ngốc mím môi, cầm chặt tay của nàng. "Nguyệt Nguyệt, muội có biết không?" Ngày đó ta đã nhớ tới nha đầu kia. Huyền Nguyệt sững sờ. Nhớ tới trước kia sao? A Ngốc nhẹ gật đầu. Ta cũng không muốn nghĩ tới, những chuyện kia thật sự là quá mức thống khổ. Thế nhưng mà thật sự nhớ lại, hiện tại giống như không có thống khổ như vậy. Có lẽ là bởi vì bên người ta còn có mụi. Nói đến đây, A Ngốc dừng lại một chút, về sau nói. ủy khuất cho mụi rồi, Nguyệt Nguyệt. Lâu như vậy đến nay, thần giới chúng ta cũng chỉ có mụi cùng ta. Mội một mực làm bạn với ta, đồng hành cùng với cô độc lại chưa từng có một câu oán hận. Thẳng thắn mà nói, trong nội tâm của ta kỳ thật rất chờ mong thần dưới dung hợp. Nói như vậy, chúng ta sẽ không hề cô độc, chúng ta cũng có, có thể hàng ngày trao đổi với đồng bọn. Huyền Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn A Ngốc. Trong lòng nàng một mực đều cho rằng A Ngốc trên thực tế là ưa thích phần yên tĩnh này. Đây là hắn lần thứ nhất nói ra lời nói như vậy. A Ngốc mỉm cười, sờ lên mái tóc dài của nàng. Tính toán chúng ta về sau quay về đi tìm bọn họ Cũng sẽ có một cái nhà của mình Một cái nhà cường đại Ít nhất sẽ không đơn giản lâm và nguy hiểm như lần này Cho nên chỉ cần muội đồng ý Chờ sau khi thần dưới dung hợp Ta sẽ không định sẽ rời đi Kỳ thật ta một mực đều không muốn làm thần vương gì Càng không muốn làm kẻ thống trị Ta chỉ muốn cùng muội cùng một chỗ Trải qua một ít cuộc sống thật vui vẻ Thật yên lặng sinh hoạt Có thể có chút ít bằng hữu Có chút đồng bọn Thật là lựa chọn không tệ. Cho nên, vô luận là trừng cung hay là hải thần đường tam kia, bọn hắn ai làm chủ thần giới ta đều không có ý kiến. Dù sao không thể là ta. Từ cuộc chiến chúng thần lần này có thể nhìn ra được, bọn họ đều là người đáng giá phó thác. Ta cũng đúng lúc có thể gỡ bớt trách nhiệm. Thần giới đấu la thông qua cuộc chiến chúng thần đến xem, đã có thể xác lập là đại hào sự. Ta hiện tại thầm nghĩ toàn lực ứng phó, bọn người cùng nhau hoàn thành hành động vĩ đại rời khỏi lỗ đen. Sau đó chúng ta thì có một cái nhà mới rồi. Thần giới đấu la kia ta nhìn đã qua, thật sự rất đẹp. Thần giới trùng kiến, thần giới hoàn toàn mới có lẽ sẽ lấy bộ dáng bản gốc lúc trước của bọn hắn làm chuẩn. Đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ thuộc về chúng ta, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Huyền Nguyệt nghe hắn nói trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra chi sắc ước mơ. Nói như vậy, thật là tốt quá. Huynh luôn lưng đeo quá nhiều thứ đồ vật. Hiện tại Huynh chuẩn bị muốn buông xuống sao. Áng than nhẹ một tiếng, cũng nên là lúc buông ra rồi. Lại có cái gì không bỏ xuống được cơ chứ? Tại thần giới quang chi tử, hai tay trường cung uy chắp ở sau lưng, thói quen như trước đứng tại trung tâm thần giới quan sát đến trung tâm thần giới trước mặt. Một tử mặc đứng ở bên cạnh hắn nói khẽ. Huynh có thất vọng không? Trường cung uy quay đầu nhìn về phía nàng. Vì cái gì lại thất vọng? Mộc tử mặc nói, các ngươi đúng là đã thua. Hơn nữa cũng không phải thua ở trên thực lực. Trường cung uy mỉm cười lắc đầu. Không có, ta cũng không có thất vọng cái gì cả. Trên thực tế, sau khi nhìn thấy tâm tính đường tam, về sau ta tự căn bản không muốn thắng. Sao cơ? Mộc tử mặc kinh ngạc nhìn chồng mình. Trong lòng nàng chồng mình kỳ thật vẫn luôn là một người thập phần hiếu thắng. Trường cung uy mỉm cười nói, tại sao phải thắng cơ chứ? Ta cùng bọn họ không giống nhau, kỳ thật trong nội tâm của ta không có chấp niệm. Cuộc sống của ta bây giờ cũng rất thỏa mãn. Tiếng núi là có, chính là đã rời xa đồng bọn. Nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp lại để cho bọn hắn lại lần nữa sống lại. Như vậy cũng chỉ có tiếp nhận cuộc sống bây giờ, đối diện mà đi chỉ có nhớ lại bọn họ mà thôi. Cho nên, ta đối với tất cả hiện tại là rất hài lòng. Trở thành người chủ trì tuy rằng có càng nhiều cảm giác có chút thành tựu, nhưng trên thực tế cũng phải lưng đeo càng nhiều trách nhiệm hơn nữa. Ta đối với trách nhiệm một chút hứng thú đều không có. Nếu như không phải âm chúc bọn hắn bắt ta đứng đầu, ta cũng không muốn làm người chủ đạo. Hiện tại thần giới đấu la đến rồi, hải thần đường tam đến rồi. Hắn dùng biểu hiện của mình chinh phục tất cả mọi người. Hắn là một người chủ đạo so với ta càng thêm phù hợp. Hơn nữa có hắn chủ sự, ta cũng có thể yên tâm. Như vậy không tốt hơn sao? Sau khi thần giới dung hợp, Nói không chừng thật sự có thể hướng về phương diện thần tinh mà tiến hóa Đó mới là thứ ta muốn xem đến Một khi thần giới mới trở thành thần tinh Như vậy tại trong vũ trụ chúng ta cũng đã là tồn tại đỉnh phong nhất Trừ phi là đụng phải một cái thần tinh khác Nếu không tại trong vũ trụ có thể uy hiếp được chúng ta là cực kỳ bé nhỏ Cho dù là gặp lại đến lỗ đen đều không coi vào đâu Mộc tử mặc nói Thần tinh sao? Trước kia chưa từng nghe huynh nói có tâm nguyện như vậy Trường cung uy cười nói, đó là bởi vì trước kia một mực đều không có thấy hy vọng, mà bây giờ hy vọng rốt cục đã có. Đương nhiên phải suy nghĩ nhiều một ít, phải làm lớn hơn một chút. Mộc tử mặc tha nhẹ một tiếng, kỳ thật, trời cao đã chiếu cố đối với chúng ta rồi. So với việc con người bình thường, tính mạng của chúng ta như vậy đã lâu rồi. Muội tâm nguyện gì đều không có, chỉ cần có thể ở cùng với huynh một chỗ. Huynh muốn làm cái gì, muội đều cùng huynh trường cung uy quay người lại nhẹ nhàng sờ lên đầu mộc tử mặc ta làm tất cả cũng là vì cho muội có một nơi hoàn cảnh sinh hoạt an ổn vì muội ta nguyện ý nhiệt tình yêu toàn bộ thế giới tiếng đàn du dương lại róc rách như lưu thủy cầm đế diệp âm trúc với một bộ áo trắng tóc dài tung bay ở sâu ót rất có vài phần hương vị xuất trần tiếng đàn quanh quẩn tại trúc lâm Thỉnh thoảng nhìn thấy trúc lâm nhộn nhạo, nghe thấy được trúc hương khinh truyền, động lòng người nói không nên lời. Đàn của hắn không màng danh lợi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy không bỏ. Đối với cái thần giới này, hoàn toàn là hắn một tay sáng tạo, hắn thật sự có chút ít không nữa. Và chạm mạnh nổ lớn thì tất cả tại đây đều không còn tồn tại. Hắn đã từng một tay chế tạo thần giới, liền sẽ triệt để biến mất. Tử đế an vị tại đối diện hắn cách đó không xa, chỉ là lặng lặng lắng nghe đàn của hắn. Bọn hắn huynh đệ nhiều năm, khế ước bổn mạng ngang nhau sớm đã đưa bọn chúng làm thành một thể. Hắn căn bản không cần đến hỏi, cũng có thể hiểu được tâm tình Diệp Âm Trúc lúc này. huống chi, trong lòng hắn lại làm sao cam lòng tất cả trước mắt cơ chứ? Kiến tạo thần giới vốn cũng có một phần lực lượng của hắn. Nhóm thê tử của Diệp Âm Trúc đều không có ở đây, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, khó được yên tĩnh. Tử, ngươi thật sự quyết định phải ở lại chỗ này sao? Hai tay Diệp Âm Trúc đè chặt dây đàn, đem song âm chấn động xóa đi. Tử nhẹ gật đầu. Ngươi trách ta sao? Cầm đế Diệp Âm Trúc lắc đầu. Không, ta biết rõ ý của ngươi. Ngươi là vì càng thêm kiên định tín niệm của ta. Mà trên thực tế nếu như mọi người trong nhà đều mất, ta một người sống sót lại có ý gì? Chỉ là ta đã thành thói quen có ngươi ở bên cạnh ta. Ngươi không tại đây, ta có chút khiếp đảm. Nếu để cho người ngoài nghe được. Một đời cầm đế vậy mà sẽ nói ra lời nói khiếp đảm như thế, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Thế nhưng mà tại trước mặt tử đế, cầm đế vốn cũng không che giấu cái gì. Bọn hắn đã sớm vượt ra khỏi phạm chủ bằng hữu. Theo lúc ban đầu quen biết, bọn hắn cũng đã là huynh đệ. Huynh đệ xong thì một mạng. Tử nở nụ cười, hắn bình thường là rất ít toát ra loại vẻ mặt này. Đứng người lên, hắn đi vào bên người diệp âm trúc, bàn tay khoan hậu hữu lực lớn đặt tại trên vai của hắn. Ngươi sẽ không khiếp đảm, hoặc là nói tính toán có khiếp đảm, ngươi cũng sẽ đem khiếp đảm chuyển hóa làm lực lượng của ngươi. Như vậy mới là diệp âm trúc mà ta quen. Ngươi ngoại trừ cầm tông ra còn có trúc tông, cây trúc cứng cỏi là ngươi cũng không thiếu. Ta tin tưởng ngươi cũng được, thậm chí vượt qua tin tưởng của chính ta. Ta đi rồi, ta chờ ngươi. Lúc trước, chúng ta có thể một tay chế tạo thần giới. Hiện tại chúng ta như trước có thể mang theo người nhà của chúng ta trùng kiến gia viên. Nói xong câu đó, từ lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu mà bước đi ra phòng trúc. Diệp âm trúc hà to miệng, muốn gọi lại hắn, lại cuối cùng không thể mở miệng. Than nhẹ lắc đầu, trên mặt lại toát ra một tia mỉm cười thàn nhiên. Đúng vậy. Có nhiều ràng buộc như vậy, chính mình mặc dù khiếp đảm, nhưng cũng tại trong phần sợ run bốc cháy lên chiến ý đã không biết bao lâu thời gian chưa từng xuất hiện qua. Phần chiến ý này trước đó lần thứ nhất xuất hiện. Vẫn là hắn một mình độc cầm xâm nhập địch quốc Vì theo đuổi tô lạp đã nộ xong lôi đài Cuối cùng một người một cầm đang ở dưới đài kén rể Một khúc phượng cầu hoàng mang đi mỹ nhân Hồi tưởng lại khi đó tuế nguyệt cao chót phót Chút bất trí bất giác tại bên người Diệp âm trúc Vầng sáng như hỏa màu trắng bay lên Bên trong ánh mắt của hắn dường như có đồ vật gì đó Vì vậy mà bốc cháy lên Chu Duy Thanh thật vất vả mới từ trong chân tay ôm chặt dễ dụa đi ra, lặng yên không một tiếng động xuống giường. Đi đến trong sân, hai tay chống lấy eo, lúc này mới thở ra thật dài. Hôm nay, tất cả người nhà cũng đều phải đi vào trung tâm thần giới rồi. Nhà người ta không biết là dạng gì, nhưng ba vị vợ của hắn lại lựa chọn hung hăng quần cho hắn một trận cả đêm. Dùng khí lực đại lực thần của hắn đều có chút khiếp đảm. Nhưng không thể không nói, đây là phương thức giảm sức ép tốt nhất. Ít nhất với hắn mà nói là như thế này Tại sau khi giải quyết đau lưng Ngắn ngủi về sau hắn chỉ cảm thấy một hồi tinh thần sảng khoái Lúc trước, tại trong thế giới thiên châu biến Hắn có danh xưng hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn. Giờ khắc này dường như lại nhớ tới tuế nguyệt từng đã là cao chót vót Dùng sức mở rộng thoáng một phát thân thể, thì thào tự nhủ Sau khi chúng ta thành công, lại cùng các nàng đại chiến 300 hiệp Làm cho các nàng biết rõ sự lợi hại của ta Ha ha ha. Vũ Hạo tay nắm tay cùng Đường Vũ Đồng, lơ lửng tại giữa không trung, ngắm nhìn Tiên Vân Phiêu Miểu phương xa. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng hỏi: "Không nỡ sao?" Đường Vũ Đồng hi hi cười cười: "Không có gì không nỡ. Thần giới tuy đẹp, sống lâu tại một chỗ cũng sẽ không cảm giác được vẻ đẹp của nó rồi." nếu không lúc trước muội cũng sẽ bởi vì ham chơi mà chạy đến đấu la đại lục. hoắc vũ hạo ha ha cười, ta hẳn là thấy may mắn vì có một người vợ ham chơi như muội. đường vũ đồng nhún vai nói, cho nên muội cũng không sao cả. nói thật, huynh sau này cũng không hối hận. nếu như người huynh chọn cũng không phải ta, có lẽ cũng không chịu nhiều tội như vậy. cha thật sự là quá yêu thương muội, cho nên mới không nỡ để muội lập gia đình. kỳ thật cũng không phải nhằm vào huynh, vô luận là ai làm chồng của muội. Chỉ sợ ngươi đó sẽ cũng không quá tốt. hoắc Vũ Hạo cười nói. Huynh tại sao phải hối hận? Không có nhạc phụ đại nhân thúc giục cũng sẽ không có huynh của hôm nay. Nhạc phụ đại nhân chỉ là mặt ngoài đối với ta lạnh nhạt không chút thay đổi mà thôi. Nhưng trên thực tế cha đối với ta rất tốt. Ta cũng biết. Nếu như không phải cha tán thành cùng yêu mến, ta làm sao có thể tiến vào được Ủy ban thần giới? Cha chưa từng có để cho ta đi chính thức lầm vào nguy hiểm. Trên thực tế, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy Cha đã bắt đầu yêu ai yêu cả đường đi rồi. Đường vũ đồng cười nói. Đó cũng là huynh đã làm tốt. Bằng không thì cha cũng không nhanh như vậy tán thành huynh. Kỳ thật, thời điểm cha cho phép huynh lấy muội cũng đã tán thành muội rồi. Chỉ là cha tính cách kiên cường, không quá nguyện ý thừa nhận mà thôi. Tối trọng yếu nhất cũng là không nỡ xa muội hoắc vũ hạo than nhẹ một tiếng. Huynh tốt xấu gì xem như khổ tận cam lai rồi. Nhạc phụ đại nhân kỳ thật thừa nhận áp lực thật sự rất lớn. Mùa yên tâm đi, ở tại bên trong Ủy ban Thần Giới, ta nhất định tận hết sức lực phụ giúp nhạc phụ đại nhân xử lý các loại công chuyện. Đường Vũ Đồng bật cười. Biết đâu có một ngày cha cho Huynh làm thần vương cao nhất thì sao? Hoắc Vũ Hạo quá sợ hãi. Không thể nào. Nhạc phụ không thể lừa bịp con rể như vậy nha. Đường Vũ Đồng tức giận trắng mặt nhìn hắn. Huynh không ôm trí lớn như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo không chút do dự mà nói. Ta tiến bỉ ban thần giới chính là vì định nọt nhạc phụ đại nhân mà thôi. Ta cũng không nên làm thần vương cao nhất. Nhạc phụ đại nhân khổ cực như vậy. Phần vất vả này vẫn là để cho người khác đi. Ta xem ta ác chi thần cũng không tệ nha. Đừng vũ đồng nói. Ta ác chi thần cái thần vị này không thể trở thành thần vương cao nhất. Thiện lương chi thần lại càng không chịu rồi. Cha lần trước cùng muội đã đề cập qua một câu. Chỉ là gặp nhiều chuyện như vậy, cha cũng không có nói nữa. Vợ thân yêu à? Nếu như muội muốn cho ta có nhiều chút thời gian có thể ở cùng muội, muội tự nhất định đừng cho nhạc phụ đại nhân có ý nghĩ này nha. Đừng Tam đã nhận lấy bao nhiêu áp lực Hoắc Vũ Hạo đều thấy rõ. Hơn nữa, hắn đối với thống ngự thế giới nhưng là một điểm nghĩ cách đều không có. Đừng Vũ Đồng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa rồi cũng không biết là ai nói muốn thay cha đa phần gánh một ít, lúc này mới bao lâu mà đã đổi ý rồi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta không phải đổi ý, chia sẻ không có vấn đề. Tiếp nhận cũng đừng có làm nha. Đừng vũ đồng cười hì hì. Tới lúc đó huynh xử lý chứ sao? hoắc vũ hạo ôm nàng nói. Yên tâm đi, ta khẳng định hết sức giúp cha. Vì muội, ta cái gì đều nguyện ý. Đường tam chậm rãi buông đặt xong trưởng tại sau lưng tiểu vũ, thở dài một hơi. Khi hắn mở ra hai con ngươi, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong giây lát, Tiểu Vũ cũng xoay người lại, chủ động ôm vào trong ngực đường Tam, ôm cổ của hắn. Đường Tam cười nói, tốt hơn nhiều rồi, trong cơ thể mũi tích tụ chi khí đã qua, tiếp theo sẽ là chậm rãi khôi phục trạng thái thân thể. Có thần lực thoải mái dùng không được bao lâu có thể tốt hơn. Thân thể Tiểu Vũ chuyển biến tốt hơn là hắn là người vui vẻ nhất. Tâm tình tự nhiên cũng là tốt. Ngày đó Tiểu Vũ nhất nghiệm quán thông về sau cuộc chiến chúng thần chấm dứt. Trạng thái thân thể của nàng tự nhiên đã tốt hơn. Tam ca, những ngày này huynh khổ cực rồi. muội chẳng những chưa giúp đỡ cái gì cho huynh, còn một mực đang kéo huynh lui về phía sau, cho huynh thêm lo lắng. Về sau không bao giờ nữa như vậy nữa. Vô luận gặp được chuyện gì, muội đều cùng huynh cùng nhau đối mặt. Chúng ta cùng nhau đến đối mặt tất cả gian nan khốn khổ, vô luận lúc nào muội cũng sẽ ở bên cạnh huynh. Tựa như lúc trước trên đấu la đại lục chúng ta đã đối mặt bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết. Như ở lúc cuộc chiến xong thần đó, muội nhất định sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh huynh. Con trai là rất trọng yếu, thế nhưng mà tại trong cuộc sống của muội, huynh cũng là nam nhân trọng yếu nhất." Đường Tam động tình ôm sát thê tử, Ôn Nhu nói, "Muội có thể tốt hơn là huynh đã thỏa mãn rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy muội hoạt bát sáng sủa, với huynh mà nói như vậy đủ rồi. Những chuyện khác huynh đều sẽ xử lý tốt, muội không cần lo lắng. Lần này, chúng ta nhất định có thể lao ra Cũng nhất định có thể đem con trai tìm trở về Đúng vậy Hai người cứ như vậy chăm chú ôm lấy nhau Thật lâu không nói gì Hưởng thụ lấy yên tĩnh khó mà có được Thật lâu Tiểu vũ tại trong ngực đường Tam đột nhiên vặn vẹo Uốn éo thân thể Nói khẽ Tam ca muội cảm thấy tình huống thân thể của muội tốt hơn rồi Chúng ta rất lâu đều không có ấy ấy rồi Vừa nói Bàn tay của nàng xoa trên lồng ngực đường Tam Đường Tam trong lòng nóng lên Trần chờ nói không được đâu, hay là chờ muội khỏe hắn đi. vậy được rồi. tiểu vũ đột nhiên một lời đã đáp ứng, biểu lộ đường tam cứng đờ. hắn thật sự muốn nói, kỳ thật ta chỉ là khách khí thoáng một chút thôi, ta cũng muốn mà. dù sao vợ chồng bọn hắn đã thật lâu không có thân mật rồi, trong lòng của hắn có thể không muốn co chứ? cảm giác mất mát cường đại lập tức tràn ngập trái tim. tiểu vũ bật cười, trêu chọc huynh thôi. a a a, tiểu bại hoại. Hừ hừ, huynh sẽ không bỏ qua cho muội đâu. Không được đâu nha. Lại là thật lâu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc của nàng, ôn nhu tại bên tai nàng nói: "Vợ yêu à, vì muội huynh nguyện ý nhiệt tình yêu toàn bộ thế giới." Thần giới Đấu La, Ủy ban thần giới. Giờ khắc này toàn bộ thần giới Đấu La đều tràn ngập một loại yên tĩnh kỳ dị. Không chỉ là thần giới đấu la, kể cả thần giới quang chi tử, thần giới cuồng thần, thần giới thiện lương tử thần, tiên giới duy ngã độc tiên. Thần giới không tốt tinh ngân cùng với thần giới cầm đế cũng không khỏi là yên tĩnh dọa người, lại cảm thụ không đến nửa phần thể sinh mạng tồn tại. Chỉ có ở tại bên trong Ủy ban thần giới, 12 đạo thân ảnh quay chung quanh tại thần giới đấu la đứng thành một vòng. Bọn họ là 12 đại thần vương, đại biểu cho bảy đại thần giới sinh tử tồn vong. Hải thần, tu là thần đường tam, tình tự chi thần hoắc vũ hạo, băng hỏa ma trù dung niệm băng, đại lực thần chu duy thành, thiện lương chi thần liệt diễm, tà ác chi thần cơ động, quang minh thần vương trừng cung uy, cuồng thần lôi tường, tử thần A ngốc, tiên đế hải long, thiên đế thiên ngân, cầm đế diệp âm trúc. 12 thần vương lúc này đã ngồi vây quanh tại trung quanh trung tâm thần giới thần giới đấu la. Mỗi người đều khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nín thở ngưng thần, điều chỉnh lấy trạng thái chính mình. Nếu như nhìn kỹ tự sẽ phát hiện, kể cả ở bên trong thần giới đấu la, toàn bộ bảy đại thần giới đều muốn so với trước kia chọn vẹn nhỏ hơn một vòng. Thế cho nên toàn bộ phạm vi khống chế định thần trận đều muốn rút nhỏ một phần ba. Thần lực nội ẩn, chính là cùng đợi một khắc lịch sử tiến đến. Tất cả điều chỉnh đều đã đến thời khắc cuối cùng, Sáu đại thần vương tuân thủ lời hứa, toàn bộ đi tới bên trong thần giới đấu la. Tại thời khắc này, 12 vị thần vương không tiếp tục phân chia lẫn nhau. Bọn hắn đều có một cái tín niệm cùng nhau, thoát khỏi nơi này, rời khỏi lỗ đen, tìm kiếm cơ hội trùng sinh. Bọn hắn mỗi người đều là sắc mặt trầm ngưng, đều có được phần khẩn trương thuộc về mình. Thành công sẽ là trời cao biển rộng, thất bại như vậy tất cả sẽ biến mất. Trên thực tế, nhóm thần vương lo lắng nhất cũng không phải là thất bại, mà là trình độ thành công nhất định nhất là nhóm thần vương của lục đại thần giới, nếu như nổ lớn thành công, cuối cùng chạy ra khỏi lỗ đen. Nhưng là giả thiết bọn hắn không cách nào đem trung tâm thần giới thần giới của chính mình dẫn dắt tới. Như vậy bằng hữu của bọn hắn, người nhà, đồng bọn, liền sẽ vĩnh viễn ở lại trong hắc động. Đã mất đi định thần trận bảo hộ, càng là nhất định hài cốt không còn. Cho nên giờ khắc này trong nội tâm bọn hắn đều bị tràn ngập chấp niệm. Chỉ có một ý niệm trong đầu, Đó chính là vô luận như thế nào đều muốn đem lần đột phá này thành công viên mãn Thiên đế thiên ngân là người thứ nhất mở ra hai con ngươi Trong mắt ngân quang lập loè Đã bị khí tức của hắn biến hóa ảnh hưởng Các vị thần vương từng vị mở mắt ra 12 đại thần vương tất cả khí tức không giống nhau Lúc này lại là mọi người đồng tâm hiệp lực Sức mạnh như thành đồng 12 người cơ hồ đồng thời đứng dậy Thiên đế thiên ngân hướng hải thần đường tam gật đầu trầm giọng nói Không sai biệt lắm Tất cả định thần trận đã chuẩn bị đã sẵn sàng, sẽ chờ người hạ lệnh. Chúng ta có thể đã bắt đầu. Đường Tam thở sâu, ánh mắt nhìn mọi người chung quanh trầm giọng nói. Giờ khắc này đều là thời khắc gian nan nhất chúng ta từ trước tới nay đối mặt. Vì người nhà của chúng ta, đồng bọn, vì tương lai của chúng ta, vì cái phần chấp niệm kia trong lòng chúng ta. Vô luận như thế nào, không tiếc một cái giá lớn nhất định phải thành công. Tại thời khắc này chúng ta là nhất thể, ta là chủ đạo hành động lần này. Ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Các huynh đệ tỷ muội. lúc này đây là vì tương lai. Mười một vị thần vương cơ hồ là chăm miệng một lời quát to. Vì tương lai. Trong nháy mắt này, trong lồng ngực bọn hắn nhiệt huyết dĩ nhiên sôi trào, dĩ nhiên thiếu đốt. Trong đôi mắt mỗi một vị thần vương đều dường như có hỏa diễm đang nhảy nhóc. Máu của bọn hắn đã bị nhẹ nhóm. Trong mắt đường tam quang mang sáng rực. Trong đôi mắt trong suốt quang mang màu tím phun ra nuốt vào. Hét lớn một tiếng. bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu của hắn, hải thần đường tam, tình tự chi thần hoắc vũ hạo, băng hỏa ma, trù dung niệm băng, thiện lương chi thần liệt diễm, tà ác chi thần cơ động cùng với đại lực thần Chu Duy thanh, Sáu đại thần vương đến từ thần giới đấu la đột nhiên bước lên một bước đi vào trong vòng. Bọn hắn đồng thời rưỡi ra một bàn tay đặt tại phía trên trung tâm thần giới thần giới đấu la. Lập tức trung tâm thần giới vốn là trầm tĩnh hào quang tỏa sáng. Thần lực vô cùng cường thịnh theo trong trung tâm thần giới dâng lên mà ra. Trong thần giới đấu la, vô luận là chim hót hoa nở, hay là nông thôn nhà tranh. Vô luận là tiên vân luận lờ hay là dòng suối thanh tuyền tại đây một cái chớp mắt đều bị chấn động. Toàn bộ thần giới nương theo lấy thần lực khổng lồ đến từ chính trung tâm thần giới, cũng bắt đầu bày biện ra cảnh tượng thần lực nội ẩn. Tất cả thần lực tạo thành thần giới cũng bắt đầu hướng phía trung tâm thần giới rốt vào. Cùng lúc đó, Quang minh thần vương trường cung uy nâng lên tay phải Quang minh thánh kiếm hào quang tỏa sáng Quang nguyên tố nồng đậm Vô cùng dùng thân thể của hắn làm trung tâm Dâng lên mà ra Thần vương ban thưởng cho ta quang minh kiếm hào quang vạn trượng chiếu thương khung Một đạo cột sáng màu vàng Thẳng tắp theo trong quang minh thánh kiếm Mãnh liệt bắn mà ra Chiếu dọi phía chân trời Cũng xuyên việt định thần trận Vững vàng rơi ở phía trên thần giới Quang chi tử phương xa Trong chốc lát toàn bộ thần giới quang chi tử hoàn toàn trở nên sáng lên kim quang trói mắt quay trung quanh ở tại thần giới cho người ta một loại cảm nhận khó có thể hình dung màu vàng sáng lạn lập lòe tản ra thần lực đậm đặc chấn động mỗi một lần thần lực biến hóa đều cho người ta một loại cảm giác bành trướng khó có thể tưởng tượng thần giới quang chi tử động thần giới màu vàng chậm rãi biến hóa mà nương theo lấy nó di động một phương định thần trận này cũng bắt đầu sập co lại toàn bộ định thần trận cũng bắt đầu chấn động có chút không quy luật lên Cuồng thần lôi tưởng chiến giáp cuồng thần phụ thể, chỉ nghe hắn cao giọng ngâm sướng nói. hắc ám ngưng tụ linh hồn, sao đọa mới có thể tự do, tỉnh lại đi, ma lực vô tận ngủ say tại trong máu ta. Một đôi cánh chim tại sau lưng mở ra, hóa thành 12 cánh đoạn lạc thiên sứ. Ngay sau đó, trong hai tròng mắt hắn huyết quang thiêu đốt. Chiến ý cường thịnh vô cùng vẫn còn như núi lửa bộc phát, lập tức đem 12 cánh sau lưng phủ lên thành màu đỏ. Huyết hồng thiên sứ biến thân. Sau khi huyết hồng thiên sứ thành hình, một đạo khí huyết khổng lồ vô cùng chấn động bỗng nhiên theo trên người cuồng thần bộc phát, lập tức rót vào trong thần giới cuồng thần phương xa. Mặt ngoài thần giới cuồng thần sáng lên một tầng vòng sáng màu đỏ rậm. Tại phía dưới cổ thần lực vô cùng mãnh liệt dẫn dắt, cùng thần giới quang chi tử đồng thời hướng phía thần giới đấu la chậm rãi di động. Tử thần ang ốc lần thứ nhất dùng hai tay nắm ở chuôi kiếm minh vương kiếm. Giờ khắc này. Tại trong đầu hắn chỉ có ba đạo thân ảnh đang không ngừng thoáng hiện. Rõ ràng nhất chính là thân ảnh thê tử huyền nguyệt, mà đổi thành bên ngoài là hai đạo thân ảnh cha mẹ của hắn. Đó là thần vương cùng minh vương. Ta sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Vô luận như thế nào, đều sẽ ở trước mặt hai người hỏi thăm tinh tường. Một cỗ hơi thở tràn đầy sắc bén lạnh lạnh như băng bỗng nhiên theo trên người tử thần á ngốc tué phát ra. Hắn đột nhiên rút ra minh vương kiếm trước ngực. Một đạo quang nhận tối tăm mồm mịt lại tản ra hào quang như tinh thể vạch phá bầu trời. Rất xa chém về phía thần giới thiện lương tử thần. Ở phòng lớn trong trung tâm thần giới thiện lương tử thần, huyền nguyệt tọa Trấn tại bên trong cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Thần giới chấn động mang theo khí lưu màu xám nhàn nhạt bay thẳng tới phương hướng thần giới đấu la. Tiên đế Hải Long cầm kim cô bổng chỉ phía chân trời xa. Tại thời khắc này cả người hắn đều lộ ra vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Hắn quên không được nước mắt của các vị thê tử. Tại trong nội tâm hắn không thiếu hụt chấp nhất. Ý niệm chiến thiên đấu địa cường thịnh, chiến ý điên cuồng vĩnh viễn không chịu thua tại thời khắc này đều để cho khí tức cả người hắn đạt tới đỉnh phong Một đạo hào quang màu xanh bích theo đỉnh kim cô bồng bắn ra. Tại sau lưng tiên đế có một đạo hư ảnh cùng hắn giống như đúc đang không ngừng biến hóa lấy. Tựa hồ là đang diễn lại thiên quân bồng pháp của hắn. Mà bản thân hắn cũng ở trong quá trình này khí thế không ngừng kéo lên. Thần giới duy ngã độc tiên đã bị dẫn dắt bắt đầu hành động. Thần giới không tốc tinh ngân, thiên đế thiên ngân mở ra ma thần cung đến tối đa, một mũi tên ma thần thẳng đến thần giới không tốc tinh ngân vò tới. Tại trong đầu của hắn sáng lên chính là một đôi mắt to sáng ngời, đó cũng là vợ của hắn, là vị thê tử đã thay đổi tính mạng hắn. Từng đã là tất cả khó khăn bực nào, bọn hắn đều sẽ đi tới phía trước. Đến đây đi. Thời khắc sáng tạo kỳ tích đã đến. Do ba khỏa bộ dáng tiểu tinh cầu do năng lượng tạo thành thần giới không tốc tinh ngân đang xoay quanh lấy, hướng phía thần giới đấu la bay tới. Thần giới cầm đế. Hai tay dịp âm chúc khởi đàn, tại bên trên đầu gối của hắn mang lên hai cái đàn cổ. Tại phía sau hắn, thân ảnh tử đế như ẩn như hiện, hắn cùng với tử đế nhất thể hô ứng lẫn nhau. Tiếng đàn bỗng nhiên như chi âm chi kỳ kiếm chi âm, bỗng nhiên như sấm nổ mùa xuân, bỗng nhiên biến ảo thập diện mai phục. Bỗng nhiên như khóc như tố, phượng cầu hoàng. Đây là thời khắc thuộc về cầm đế. Đàn của hắn giống như chống trận, làm cho khí thế thần vương tiếp tục tăng lên. Đàn của hắn cũng dẫn dắt thần giới cầm đế xa xa. Tại bên trong sóng âm nhộn nhạo, thẳng đến thần giới đấu la phương hướng bay vụt mà đến. Sáu đại thần vương đồng tâm hiệp lực, lục đại thần giới cũng cơ hồ là tại cùng một thời gian hướng phía thần giới đấu la bay vụt mà đến. Trong nội tâm bọn hắn lúc này chỉ có chấp niệm. Tất cả khẩn trương cũng đã bị tạm thời bỏ xuống, bởi vì tại thời khắc này khẩn trương đã không hề trọng yếu. Trọng yếu nhất chỉ có hoàn thành một khắc lịch sử này. Tập truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, Đường môn anh hùng chuyện đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.